Cà phê hẻm sâu. Hồi còn là học sinh, học đến thuộc văn ông từng đoạn, rồi thành thầy giáo, lại dạy học sinh những đoạn đã thuộc nằm lòng. Dưa học sinh theo mạch văn ấy ra đồng ruộng hợp tác, nông trường dượt trùng khơi tới đảo xa, đội đảng bom vào trận. Ông đã thành những trang giáo khoa cho nên quen thuộc với cả thế hệ, vậy mà riêng mình vẫn chưa được gặp ông, vẫn biết văn là người nhưng muốn giáp mặt một con người bằng xương bằng thịt cơ. Cho mãi tới khi sách giáo khoa được đổi mới, thứ văn chương một thời kia kể như được nghỉ hưu, tác giả của nó cũng gác bút như gác kiếm, thảnh thơi về mở quán cà phê trong hẻm sâu thì mình mới được gặp Được gặp thì ông nhà văn đã thành ông chủ quán. Sự đổi thay kể cũng dễ hiểu, nước chảy đá mòn, sao còn đổi ngôi, đại lục cũng trôi dạt thì kể chi mấy trang mỏng văn chương cũng dễ hiểu như mình cứ viết lên bản đen kia mỗi ngày để rồi lại phải mỗi ngày xóa đi viết lại. Có gì bất biến thì đó là tấm lòng dành cho nhau. Tôi vẫn tìm tới hẻm sâu, gặp nhà văn giáo khoa của mình để nhìn cà phê chấm giọt đen lên đường trắng, hòa chung ngọt và đắng vào một tách ấm trên tay.